Video truyện kiếm hiệp Trương dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 38 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhạc Diễn giả đồng Trương Vũ Cậu bé ngây thơ lúc này lên tiếng nói Nhạc thúc thúc đã cùng Lý Gia Gia Đi đánh cá tối mới về Nhạc cô cô mà trông thấy Chắc là nực cười lắm Nhạc thúc thúc ăn mặc giống hệt Như một lão ngư ông Mặt mày trát đầy trô Trông chẳng còn giống Nhạc Thúc Thúc chút nào nữa. Đã cùng Lý Gia Gia vui vẻ ra đi rồi. Nhạc Phụng Linh chẳng còn lòng dạ nào để nghe cậu bé nói. Bồng dân lông đi thẳng vào sân, một ngôi nhà thấp. Trong sân rất yên vắng. Một ngọn què già, tàn lá xâm xơi, phủ khắp sân vườn văn nhà lá im liềm không một bóng người. Nhạc Phụng Linh đi vào nhà nghỉ, thấy trên chiếc bàn có một mảnh giấy viết. Tiểu huynh ở nhà buồn quá, đã cùng Lý Đại Thuốc đi câu cá để giải khuây. Chiều tối sẽ về. Tiểu huynh quá tràng rất tình di, không sợ bị người ta nhận ra đâu. Hãy yên tâm đi. Nhạc Phụng Linh lo lắng dậm chân. ta thật là, đi câu cá cái gì chứ, bây giờ biết phải làm sao đây. Bèn đi vào nội thất và đặt dân lông lên giường, chỉ thấy sắc mặt chàng xanh đen, hơi thở rất yếu. Mắt thấy tính mạng đã khó có thể bảo toàn Nhạc Phụng Linh rơi nước mắt nói Chúng ta phải làm cách nào cứu chàng đây Tần mộ qua cũng ngẹn ngào nói Dẫu sao thì chàng với chúng ta cũng từng có một thời gian thân thiết với nhau Trơ mắt nhìn chàng chết đi như thế này thật cũng chẳng đành lòng Nhưng biết phải làm sao mới cứu được chàng đây chứ Nhạc Phụng Linh dậm chân lia lịa nói Ôi biết làm sao bây giờ Chàng đang hôn mê Chúng ta không thể nào giúp chàng đẩy chất độc ra được. Lại chẳng có thuốc giải độc. Tần mộ hoa bổng hòa khóc. Linh tỷ, tiểu muội có một cách nhưng không biết linh tỷ có đồng ý hay không. Ngạc Phụng Linh dội nói. Chỉ cần cứu được chàng, tỷ tỷ còn gì mà không đồng ý. Hãy nói mau đi. Tần mộ hoa dội lắc đầu thở dài nói. Cách của tiểu muội không phải là cứu chàng. E rằng chàng đã vô phương cứu chữa rồi. Ý của tiểu muội là Là chúng ta hãy cùng chết với chàng Nhạc Phụng Linh sững sờ nói Chớ có nói dại Hiện giờ chàng hãy còn chưa chết khi mà Còn nếu như chàng chết thật Lúc ấy chúng ta hẳn chết Cùng chàng cũng chưa muốn Tần mộ qua thẫn thờ nói Ngoài vậy e chẳng còn cách nào hơn Nhạc Phụng Linh mắt đẫm lệ Bỗng vỗ tay reo lên Ôi chà Mình rõ là lẫn thẫn Một vị danh y hiếm thế mà không chịu tìm đến Ở đầy lo bận cả trong lòng. Tần mộ qua vội hỏi. Vì danh y ấy hiện giờ ở đâu? Chúng ta hãy mau tìm. Ông ấy ở tại một sơn trang. Tên là Bắc Tự Ba. Nằm bên bờ sông Đại Vấn. Không có danh tính. Chỉ gọi là dân ưu lão nhân. Y thuật rất cao minh. Hồi năm tỷ tỷ, mười tuổi. Đã từng mắc phải tuyệt chứng. Chính là nhờ ông ấy cứu sống đó. Vậy thì ta hãy đi mau. Nhạc Phụng Linh thoáng ngẫm nghĩ nói um. Chúng ta nhưng trước hết là phải hỏi ý kiến của Linh Mã xem ra có chở nổi ba người hay không Nếu được thì hay quá Tuy Hồn Mã đang ở trong sân Nhạc Phụng Linh dội bước ra khỏi Rồi nhẹ nhàng vỗ lên cổ con ngựa và kề tay nói Linh Mã, Linh Mã à Chủ nhân My hiện đang thọ thương rất nặng Chúng ta cần phải cứu chữa gấp mày có thể chịu cực một chút chở ba người đi có được không Linh mã nghe như hiểu Nó nhẹ nhẹ gật đầu Thần mẫu qua đã bồng Dân lông lên đến Thấy là nhạc phụng linh Lên ngựa trước rồi đến thần mẫu qua Dân lông ngồi giữa hai nàng Linh mã khẽ hí một tiếng xoải bốn gió lao ra cổng phi nhanh Tuy nó cổng trên lưng ba người Nhưng cũng không hề có vẻ nặng nhọc Phóng đi nhanh như gió cuốn Dân long tùy trúng độc khá nặng Xong bởi chàng có nội công trên hai trăm năm Nền hơi thở vẫn không đứt đoạn Tim vẫn còn hơi ấm Nhà Phụng Linh và tầng Mổ qua lòng đau như cắt Hỏi hả dục ngựa tiến bước Mặc dù hai nàng vô cùng thất vọng Bởi cuộc hôn nhân giữa Dân Long và Kim Thủ Ngọc Nữ Thậm chí rất căm hận chàng Sau khi chàng Lâm Nguy sắp chết Hai nàng lại không màng đến bản thân Và thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu chàng Đây là một dịp chàng chẳng thể nào bàn quan tỏ thị nếu hai nà không làm như vậy thì lương tâm ắt sẽ dai rất điều ấy không sao giải thích được lúc này vừa qua khỏi giờ ngọ không lâu hai nà rất lo lắng sẽ gặp phải bọn chính nghĩa đoàn song may thay suốt đoạn đường vẫn bình an vô sự và cũng không gặp một người nào khả nghi cả hơn nữa canh giờ sau xong đại vấn sóng bạc cuộn cuộn đã hiện ra trong tầm mắt Nhà Phụng Linh hướng dẫn Linh Mã đi về phía dãi núi, nằm ở dọc bờ sông. Nơi giữa núi đồi dây quanh, có một ngọn đồi cao, chỉ có mười mấy hộ gia đình, đó chính là Bắc Tự Ba. Nhà Phụng Linh khích động kêu lên, đến rồi, chính là ở nơi đây. Nàng liền dục ngựa tiến về phía một ngôi nhà lá nằm trên cao hơn hết. Ngôi nhà ấy được dây quanh bởi mấy ngọn đông thanh, rào tre sân nhỏ, trông hết sức là thanh nhã. Trên ngưỡng cửa có treo một chiếc hồ lô, cánh cửa khép chặt im lìm không một bóng người. Xong cánh cửa cổng rào thì chỉ khép hờ. Nhà Phụng Linh nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến trước cửa nhà, đưa tay gõ nhẹ cửa và gọi. Vô ưu bá bá, vô ưu bá bá ơi. Không có tiếng trả lời. Nhà Phụng Linh quay lại lo âu rồi nói. Chết rồi, có lẽ không có ông ấy ở nhà, biết làm sao đây. Tần mộ qua câu mài nói. Dường như là cửa còn mở Ta hãy vào trong xem sao Thì ra khi Nhạc Phụng Linh gõ cửa Cánh cửa đã mở hé ra Nhạc Phụng Linh liền đẩy nhẹ cửa Tiếng cửa kêu kẹt một tiếng Liền mở ngay ra Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động Nhạc Phụng Linh bước vào bên trong Nhận thấy trong nhà được bài trí rất trang nhã Ba gian phòng Một sáng hai tối Bên trái là nội thất và phòng ngủ Bên phải là phòng thuốc Trong phòng thuốc bốn vách đều có giá kệ và bài biển rất nhiều chai lọ. Ngoài ra còn treo rất nhiều gió cây, cỏ dại và xác rắn khô đủ loại. Nơi giữa có một diễn đỉnh hồng như là dùng để luyện thuốc. Sờ lên hải còn ẩm ướt, chứng tỏ dầu ưu lão nhân mới rời khỏi không lâu lắm. Thần mẫu qua châu mài nói hey, Thật là xui xẻo, ông ấy lại đi vắng rồi. Nhà phụ linh đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng nói Ông ấy có một chiếc kiềm ti hồ lô rất to, không thấy nữa, nhất định là đi mua rượu tại Hạnh Hoa Thôn, ở bên bờ sông rồi. Có lẽ chốc lát sẽ trở về, chúng ta hãy ở đây mà chờ. Tầng mẫu quá nhẹ gật đầu, hai người lặng lẽ nhìn dân lông lúc này hơi thở rất mong manh cứ thế thử ra chờ đợi. Thời gian trong sự chờ đợi dài dằn dặt, nhưng rồi nửa canh giờ cũng chậm chạp trôi qua. Độc thương của dân lông càng trầm trọng hơn. Nhưng vô ưu lão nhân vẫn chưa thấy về đến Tần mẫu qua lo âu nói Lạ thật Sao mấy vẫn chưa về thế này Nhà Phụng Linh cũng châu mài Ờ ha, Nghe đầu hành hoa thôn Chỉ có cách đây chừng ba dặm đường Lẽ ra ông ấy đã về đến nơi rồi mới phải Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Tầm hơi đâu cả vậy Tần mẫu qua bỗng dặm chân nói Linh tỉ tới mũi thấy dường như có gì đó khác lạ đó Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên nói, điều gì khác lạ nào? Linh Tỷ có biết những gia đình ở đây họ làm nghề gì không? Nhạc Phụng Linh ngớ ngẩn, có những người làm ruộng, có những người đánh cá và cũng có người đi săn, sao qua muội bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Tần mẫu hoa nghiêm giọng nói, lúc này chỉ mới giờ ngọ, tại sao chẳng thấy một bóng người nào cả vậy? Nhạc Phụng Linh giật mình, ờ, ha, đáng lẽ ra giờ này cũng phải có đàn bà trẻ con ở nhà chứ? Nhưng chúng ta đến đây lâu như thế này mà chẳng nghe có một tiếng động nào cả. Tần mẫu qua hốt quảng nói, vậy có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Phụng Lân giỏi nói, mau chúng ta đi xem thử coi. Thế là hai nàng liền lần lượt phi thân ra ngoài. Mười mấy ngôi nhà lá sụp sụp tiêu điều, không một bóng người và thậm chí cũng chẳng có tiếng gà kêu chó sủa gì cả. Nhạc Phụng Linh trước hết phóng đến ngôi nhà gần nhất, nàng gõ cửa lớn tiếng hỏi, trong nhà có ai không? Không hề có tiếng trả lời, tầng mộ qua dội nói, không cần phải e ngại, cứ xô cửa vào xem. Chưa dứt lời đã đưa tay xô cửa, kẹt một tiếng, cánh cửa đã mở ra, lập tức mùi máu thanh từ trong nhà xông ra nồng nặc khiến nhạc Phụng Linh và tầng mộ qua kinh hãi xuất nở bật lên thành tiếng. Tinh thần nhìn kỹ, nhận thấy mấy tử thi nằm sóng xoài trong vũng máu. Đó là hai người, một nam một nữ, tuổi chừng 40, hiển nhiên là vợ chồng. Bên cạnh đó là một bé gái chừng mười mấy tuổi, có lẽ là con gái của họ. Qua vết máu hiển nhiên ba người này vừa chết không lâu lắm, chỉ trước lúc hai nàng đến tới thôi. Nhà Phụng Linh nghiến rằng nói, thủ đoạn thật là tàn ác, bọn nào gây ra vậy đã thôn đều bị giết, vô ưu lão nhân lại mất tích, ông ấy đã đi đâu rồi? Tần Mẫu Hoa đảo mắt nhìn rồi nói: chỉ có hai khả năng, thứ nhất là ông ấy đã rời khỏi nhà trước khi xảy ra vụ tàn sát, tình cờ thoát khỏi tayƯương. Thứ nhị là đã bị bọn hung đồ bắt đi mất rồi. Nhạc Phụng Linh nghiến răng nói: tại sao chúng lại bắt giữ ông ấy để làm gì kia chứ? Tần Mẫu Hoa cười ảo não nói: hữu dụng lắm chứ, ông ấy là một danh y. Bất kỳ ai không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, có một danh y bên cạnh thì có thể kéo dài thêm sự sống. Nhà Phụng Linh Châu Mại nói, Việc này xảy ra không sớm không muộn, lại xảy ra ngay khi chúng ta đến đây, rất có thể liên quan đến chúng ta. Tần mẫu hoa gật đầu, tử muội cũng lấy làm lạ về điều ấy. Nhưng khi chúng ta giết cha con của quý mộng hùng, đến giờ chưa từng gặp một kẻ nào khả nghi, làm sao chúng hai tin nhanh đến như vậy. Nhà Phụng Linh đi qua đi lại dài bước rồi nói bây giờ chúng ta hãy khoan bận tâm đến điều ấy vấn đề trước mắt chúng ta nên làm sao đây Tần mẫu hoa cười ngoài vô ưu lão nhân ra quanh đây còn vị danh y nào nữa không nhà Phụng Linh lắc đầu theo như tỷ tỷ biết không còn ai nữa vậy thì theo ý tiểu mũi chúng ta cứ ở đây chờ xem tại sao lý do đơn giản là không còn nơi nào khác cứu chữa được cho dân lông Chúng ta nhắm mắt đi bừa Thì cũng chẳng có ích lợi gì Giả lại Lại theo tình trạng độc thương của chàng E rất khó chịu được hơn nữa canh giờ huống hồ có một nửa khả năng là Vô ưu lão nhân đi đâu đó Có lẽ chẳng bao lâu sẽ trở về Nhà Phụng Linh cười não đùng nói Tị tị Còn lo về một vấn đề khác nữa Giả như vụ tàn sát Tại đây có liên quan đến chúng ta Nếu chúng ta ở đây chờ đợi Thì chẳng phải là quá ưu nguy hiểm sao Tần mẫu qua lắc đầu. Nếu thật sự bọn chúng nhắm vào ta, hiển nhiên là phải có sự bố trí từ trước. Giờ có bỏ đi thì cũng đã muộn rồi. Nhạc Phụng Linh trầm ngắm Đúng. Chúng ta hãy cứ tiếp tục chờ đợi đi. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, nàng tiếp tục nói. qua muội có hiểu biết về dược tính không? Tần mẫu qua lắc đầu. Linh tỷ sao lại hỏi như vậy? Nhạc Phụng Linh đưa tay chỉ vào phòng thuốc. Trong đó có nhiều loại thuốc thế kia. Nhất định phải có thuốc cứu chữa cho dân lông Nên hiểu biết được linh dược Ha chẳng có thể cho chàng uống dài Tần mẫu hoa lắc đầu ngoài mẩy Không được Nhưng thuốc ấy đâu có dáng tên Hơn nữa Thuốc có thể cứu người mà cũng có thể hại người Chúng ta chẳng mãi mãi hiểu biết Đâu thể sử dụng một cách bừa bãi được Nhà Phụng Linh dặm chân nói Chỉ tiếc là Nghĩa Phụ không có ở đây Không thì nhất định lão nhân gia ấy sẽ có cách Hai nàng vừa nói chuyện vừa chờ đợi, chừng nửa canh giờ lại trôi qua. Hai nàng nóng lòng đến mức, thật khó có thể tả xiết. Đồng thời đã lo độc thương của dân lông chuyển nặng, lại sợ cường địch đột nhiên, lại đến tập kích. Hai nàng như ngồi trên đống thang hồng vậy, bồn chồn lo lắng. May thai trong thôn vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Hai nàng tiếp tục chờ đợi mãi đến mặt trời ngã về non tây Nhạc Phụng Linh bỗng buông tiếng thở dài nói Không còn hi vọng gì nữa rồi vô ưu lão nhân đã bị bọn họ bắt đi rồi Rất có thể mục đích của chúng chỉ nhằm vào dân lông Dân lông chết đi Bởi không có dư ưu lão nhân thì độc thương của dân lông sẽ không có chữa khỏi được Mục đích của chúng đã đạt nên cũng bỏ đi rồi Tần mộ qua đưa mắt nhìn dân long Tử muội lại nghĩ như vậy Hãy chờ thêm lát nữa thử xem Nhạc Phụng Linh lặng thinh lại cất bước đi lanh quanh ở trong phòng. Trời tối dần, bỗng nhiên có tiếng ngâm nga dân vẳng từ đâu vọng đến, giọng lè nhẹ khó nghe như là người say rượu vậy. Nhạc Phụng Linh mừng rỡ kêu lên: "May là chúng ta ở đây, dâu ô lão nhân đã về đến rồi kìa." Tần Mẫu qua ngạc nhiên, sao chứ mới nghe loán thoáng mà Linh tỷ lại biết là ông ấy. Chắc chắn là không có lầm được ở bé tỉ tỉ từng nghe ông ấy vẫn ngâm nga với giọng say sưa như vậy. Ông ấy rất thích uống rượu và mỗi lần uống là cứ say lưới túy. Thần mẫu qua câu mày nói. Y sư rất kỹ uống rượu. Ông ấy say xưa như vậy thì làm sao chữa trị cho dân lông đây? Phụng Linh cười nói. Qua muội khỏi lo điều ấy. Y thuộc cốt dù lão nhân có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Dẫu say đến mấy cũng có thể chữa bệnh như thường. Ngay khi ấy đã nghe tiếng bước chân trận troạn, gian lên ở ngoài sân. Đồng thời một giọng ồ ề nói, Ủa, ở đầu có con tướng mã thế này hả? Nhà phụng linh dội bước ra kích động nói, vô ưu bá bá, có còn nhận ra điệt nữ không? Tần mẫu qua cũng đã bước đến cửa, Nhận thấy một lão nhân tóc bạc, đầu đổi nón trúc Mình mặc y phục giải thô, Mang trên lưng một chiếc hồ lô rất to màu đỏ sậm Đã bước vào đến trong sân Lão nhân đó thoáng ngỡ người Chú mắt nhìn Nhạc Phụng Linh rồi nói Ồ, lão ô mắt và sợ sệt Không còn nhận ra cô nương là ai nữa Nhạc Phụng Linh mỉm cười nói biệt nữ là Linh Nhi đây âu lão nhân lẩm bẩm Linh Nhi, Linh Nhi Ồ, có phải là con gái của người thợ săn lưu lão già không? Nhạc Phụng Linh cười Dô ưu báo bá Tiểu nữ là Nhạc Phụng Linh Ở Thất Sơn Cửu Trùng Thiên À Linh Nhi ở Cửu Trùng Thiên Ồ lão nhớ ra rồi sau người đã khôn lớn thế này sao Nhạc Phụng Linh cười nói Đã 7-8 năm rồi Tất nhiên là điệt nữ phải khôn lớn chứ Dô ưu lão nhân cười phì <cười> Phải rồi Các ngươi đều lớn còn những lão già này thì ngày càng già nua, lên tôn đâu ông ấy không có đến đây ư? nhạc Phụng Linh chợt buồn rầu nói: tiên phụ đã từ trần lâu rồi. vưu lão nhân ngửa mặt thở dài: ôi, bao người bạn xưa đều đã lần lút ra đi rồi, chỉ lão già này là vẫn còn sống dai à này. Linh Nhi người không ở cứu trùng thiên, Đến đây chi vậy? Nhà Phụng Linh chỉ tầng mẫu hoa rồi nói, Đây là nghĩa muội của Điệt Nữ, Trong phòng còn có một bệnh nhân nữa, Chúng Điệt Nữ đến đây là để cầu, Xin bá bá cứu mạng cho, vô lão nhân như tỉnh hãng rượu, đứng người lên rồi nói, Có bệnh nhân ư, Bệnh gì vậy? Và hiện ở đâu? Trong khi nói cất bước đi vào nhà, Lập tức trông thấy dân lông nằm ở trên giường, Nhận thấy vô lão nhân mắt rực sáng từ xa nhìn dân lông lắc đầu nói Linh nhi không phải là bệnh mà là độc thương Nhà phụng linh dội nói Đúng rồi đó là độc thương Y đã sắp chết đến nơi rồi Xin bá bá hải mau cứu y dùm cho vô lão nhân gật đầu nói Tất nhiên là phải cứu rồi Nhưng trước hết ta muốn biết hai người có quan hệ như thế nào với hắn Nhà phụng linh đỏ mặt nói bá bá cứ việc cứu người hỏi quan hệ thế nào chi vậy vô lão nhân cười hề hề <cười> không được đó là luật lệ của ta nhất định phải biết hắn là gì của hai người rồi mới có thể ra tài cứu trị được tần mộ hoa bỗng xen lời nói chẳng dấu gì lão tiền bối y là nghĩa huynh của chúng giảng bối bởi bị kẻ gian ám toán nên mới bị thọ độc thương xin lão tiền bối hãy ra tay cứu giúp dùm cho Chú Âu Lãm Nhân cười hề hề. <cười> nghĩa Quỳnh nghĩa mùi gì. Theo ta thấy mối quan hệ giữa các người rất có vấn đề đó. Xong lại không hỏi tiếp nữa. Y chỉ lẩm bẩm một mình nói. Thôi được ta là danh y. Bất kể quan hệ giữa các người thế nào cũng chẳng sao. Thấy chết mà không cứu hay sao. Đoạn bèn đi đến bên giường tỉ mỉ xem xét vết thương nơi cổ chân. Cùng tai mũi trên mặt hồi lâu mới ngẩng lên câu chặt đôi mài rồi lặng thinh nhạc phụng Linh nôn nóng tiến đến gần hỏi thế nào thân thế của y nặng lắm phải không vưu lưu lão nhân gật đầu liên hồi rồi nói nặng lắm hắn đã trúng phải khí của loài hồng mông ngoài lão phu ra trên đời khó tìm được thuốc giải tuy nhiên muốn cứu hắn còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị cô nương mới có thể làm được Nhà Phụng Linh giỏi nói Bất luận bá bá bảo chúng địch nữ làm gì cũng được Xin cứ dặn bảo Dù lão nhân nhẹ gật đầu Quay người đi ra phòng ngoài Lấy hai chiếc ly ở trên bàn rót đầy trà Đoạn lấy từ trong tay áo ra Một chiếc lọ màu xanh biếc Trút ra hai hoàng thuốc màu lục Bỏ vào trong hai cái ly trà Chị thấy nước trà sôi sùng sục Lập tức hoàn toàn hòa hoà tan Nhà Phụng Linh chú mắt nhìn mặt bỗng lộ vẻ căng thẳng, du lưu lão nhân chia hai ly trà xuống trước mặt hai nàng rồi nghiêm giọng nói: hãy uống thuốc này sẽ tạo cho hai người một sức nóng. Trước tiên hai người hãy cực lực đã thông điều hòa, xò so bóp các quyệt mạch toàn thân hắn cho đến khi máu lưu thông thì lão phu mới ra tài chữa trị được. Nhạc Phụng linh châu mày không cần uống thuốc này chẳng được hay sao? Du lưu lão nhân lắc đầu. Thuốc này là khải dương đan uống vào sinh ra sức nóng từ lòng bàn tay phát ra không uống không được đâu hai người phải làm vậy mới mong cứu được hắn nhạc phụng linh trầm chập nhìn vô ưu lão nhân có lẽ bà bá, bá không dối gạt chúng đệ nữ đó chứ vô ưu lão nhân trợn mắt người nói vậy nghĩa là sao nhà phụng linh bỗng sức thủ nhanh như chớp chập vào cổ tay của vô ưu lão nhân rồi trầm giọng nói nghĩa là sao Đó thì phải hỏi lão mới đúng đó Cũng mài võ công của lão không thường chế ngựa lão cũng chẳng có phí sức Nói mau Lão là ai Dù lão nhân hiện giờ ở đâu Ông ấy Đưa tài lột phần lớp mặt nạ da người của lão ta Lập tức hiện ra một gương mặt Của một lão nhân tuổi trạt ngủ tuần Mặt chuột mũi ó đầy nham hiểm Xong ra chiều rất kinh hoàng Tần mộ hoa cũng sớm Đã nắm giữ cổ tay bên kia Của ưu lão nhân giả Nhạc Phụng Linh nhìn thật kỹ, chiếc mặt nạ da người trong tay một hồi bỗng thẳng thốt nói Đây chính là lột ra từ trên mặt của Vô ưu lão nhân các người đã giết ông ấy rồi sao Dô ưu lão nhân giả vẫn lặng tin Nhạc Phụng Linh nghiến rằng nói Lão ta nếu ngươi còn im lặng bốn cô nương sẽ cho ngươi ném mùi phân cân quả cốt đó Vô ưu lão nhân giả bỗng buông tiếng thở dài nói hey, Thôi được lão phù nói Nhưng làm sao ngươi lại phát giác được lão phu là giả mạo hả Nhà Phụng Linh lạnh lùng nói Hết sức rõ ràng Thứ nhất, đây là phòng thuốc của dâu ưu lão nhân Nếu lão thật sự là vô ưu lão nhân thì nhất định đã lấy thuốc từ trong đó Chứ đâu có lấy từ trong tay áo móc ra Thứ hai, lão bỏ thuốc vào trong ly trà Ngón tay run rẩy chứng tỏ lão hết sức là hồi hộp Tuy rằng vô ưu lão nhân hay uống rượu sai xưa Nhưng một khi chữa bệnh, lão rất là tỉnh táo, không bao giờ. Mười ngón tay lại run rảy đến như vậy. Thứ ba, tuy ta không hiểu gì về dược tính, nhưng phàm là thuốc có màu lục, hầu hết đều mang độc tố. Thứ tư, và cũng là điều quan trọng nhất, trên cổ tay phải của dâu lão nhân có một vết sẹo tím sẵm, còn lão thì không, do đó mà ta biết lão là kẻ giả màu. Dâu lão nhân giả thở dài rồi nói, Ây! Thôi được, lão phụ sinh khai đây Dù lão nhân đã Thốt nhiên một luồng ánh sáng màu xanh lấp loáng Dù lão nhân giả nguẻo cổ Sao một bên chết ngay lập tức Thì ra từ ngoài cửa sổ bay vào Một mũi tên rất nhỏ Cắm vào sau lưng của lão ta Nhà phụng linh tức tối sau thi thể lão ta ra rồi hối hả nói Chúng ta đã bị bao giây rồi Hãy bảo vệ dân lông, mau lên liền thì cùng tầng mộ qua Lao nhanh vào nội thất Cành giữ bên giường của dân lông. Ngày khi ấy bỗng nghe tiếng Linh Mã bên ngoài hí gian ra dẻ tức giận, lẫn lo âu. Nhạc Phụng Linh liền hét to lên. Linh Mã, lúc này không thể bảo vệ cho mi được. Hãy mau chạy nhanh về Thanh Dương Lãnh, nơi đó an toàn hơn. Đường về Thái Sơn chỉ cần mi vượt qua khỏi dòng dây là thoát được. Chỉ nghe tiếng Linh Mã hí dài, tự hồ nghe và hiểu lời nói của Nhạc Phụng Linh. Nó lập tức tùng gió lao đi, rồi thì tiếng gió ngựa xa dần lần sau đó ánh lửa rực sáng mấy mươi ngọn đốt bao quanh bóng người lố nhố nhưng không một ai lên tiếng nhạc phụng lên quát rằng các ngươi là ai chính nghĩa đoàn có phải không chỉ nghe một tiếng cười sắc lạnh nói hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, tất nhiên rồi ngoài chính nghĩa đoàn ra ai mà dám rầm rộ truy tìm đạo phạm thế này hỡ nhà phụng lên cười gãi hay cho chính nghĩa đoàn quá đã trở thành cương đáo rồi Còn giá truy tìm đạo phạm gì? Ai là đạo phạm đấy? Dân long là chủ nhân của quyết bia đời thứ ba. Và cũng chính là trưởng môn đời thứ ba của chính nghĩa đoàn. Và còn quân mộ qua á là người thu dưỡng của bố môn chủ. Tại sao không kể là đạo phạm chứ? Nhà Phụng Linh kinh hải quay sang tầng mộ qua rồi khả nói. Có phải quân trung thánh đó không? Tầng mộ qua nghiến răng gật đầu. Chính là lão đó. Nhà Phụng Linh lo âu nói, lão mà đất đức thần dẫn bộ hạ tới đây, chúng ta và dân lông e không còn sống sót nổi nữa rồi. Tần mộ hoa thở dài, hey. tuy rằng đây là kết cuộc xấu nhất, nhưng cũng kể, nó là một cái tốt nhất, hai ta cùng chết với dân lông tại đây, vậy cũng có phần nào tỏi nguyện rồi. Nhà Phụng Linh gật đầu tán đồng, phải rồi, bất luận thế nào chúng ta cũng chẳng thể để lọt vào tai ma đầu ấy. Nếu chúng ập vào thì hai ta tức khắc tự dẫn ngài. Tần mẫu hoa gật đầu nói. Linh tỷ, tiểu mụ biết chúng ta dẫu chết đi thì cũng còn có nhạc ca ca và nghĩa vụ báo thù cho chúng ta. Thế là hai nàng bèn lặng thân chờ xem diễn tiếng. Lát sau lại nghe tiếng của quân trung thánh nói. Một qua, bốn tôn chủ đã nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm dài. Tại sao ngươi lại hoàn toàn không hề có lòng báo đáp vậy hả? Tần mẫu hoa tức giận mắng. Tuy lão đã dưỡng nuôi ta 18 năm dài Nhưng ta căm thù lão đến tận xương tủy Ước gì có thể ăn tươi nuốt sống lão Thì mới há dạ Bởi cả gia đình của ta đều bị lão tàn sát Quân Trung Thánh trầm giọng Mộ hoa đó là sự xui xuyến của người ngoài Nếu ta mà thật sự sát hại cả gia đình của ngươi Thì đâu có chừa lại ngươi Hãy ra đây ta không trách phạt ngươi đâu Và nhà cô nương nữa Chính nghĩa đoàn xưa nay chưa từng xâm phạm đến cửu trùng thiên. Chúng ta là bạn chứ không phải là thù. Cô nương cũng ra đây đi. Nhà Phụng Linh khả nói. Lão mà muốn gì thế? Tại sao không xong quách vào đây? Lại ở bên ngoài lãi nhái cho mất thời gian thế này? Tần mộ qua trầm ngâm nói. Chỉ có mỗi một nguyên nhân. Vì lão cần dân lông. Linh Tỷ không nghe sao. Là muốn khiến dân lông trở thành chủ nhân của quyết bia đời thứ ba. Nhạc Phụng Linh gật đầu nói Vậy chúng ta hãy dựa vào đó Kéo dài thời gian Tới đầu hay tới đó Không còn nghe tiếng của quân Trung Thánh nói tiếp nữa Nhưng lát sau bỗng nghe Một giọng một lão bà nói Nhị vị cô nương Lão thân là người già không biết gió công Để cho lão thân giàu có được không Hai nàng ngạc nhiên nhìn nhau Tần mẫu qua quát lớn Giàu thì được Nhưng nếu giở trò Tức khắc ta lấy mạng bà ngay Dần dần lão thần chỉ phụng mệnh chuyển vài lời thôi Vừa dứt lời quá thấy một lão bà trệnh trọn bước vào Nhạc Phụng Linh trầm giọng quát Đứng lại đó, có gì thì nói đi Lão thần nguyên là bọc phục cô quý mộng hùng Hôm nay đã được lệnh chủ nhân đi theo dân cùng chủ Nào ngờ chủ nhân tán mạng, lão thần bị bác Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên nói Thì ra chính là ngươi Là người đã đưa đường dẫn lối. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ đáng tội phanh thay xẻ thịt rồi. Lão bà hai tay xua lia lia nói. Không thể trách lão thân được. Lão thân chỉ thi hành theo lệnh. Nếu lão thân mà không mời được dân cung chủ. Thì sẽ bị chủ nhân xử tử. Và bây giờ lão thân đã đổi chủ nhân mới. Tần mộ qua gằn giọng nói. Chủ nhân của bà hiện nay là quân trung thánh chứ gì? Bà lão lắc đầu nói. Lão thần không biết đại danh của chủ nhân Chẳng qua vì cảm kích đại ân đã không giết Của tần chủ nhân Vào đây để chuyển vài lời dị dân cung chủ này là người chúng tôi rất quý mến Độc thương của y chủ nhân chúng tôi có cách chữa khỏi Chỉ cần nhị vị cô nương bằng lòng Lập tức sẽ cho người vào đây chữa trị Và cam đoan không làm hại đến nhị dị cô nương Đó là giải pháp tốt nhất Bằng không làm cho chủ nhân của tôi nổi giận, chỉ e nhị dị cô nương khó lòng sống sót. Nhạc Phụng Linh nghiến chặt răng, rồi bỗng quát to lên Chớ có lôi thôi, cút đi. Chưa dứt lời thì đã vung tay phóng ra một chữ. Lão bà quá đúng là không biết võ công, chẳng biết tránh né hứng trọn một chữ của Nhạc Phụng Linh, chỉ nghe bình một tiếng. Bà lão bị đánh văng ra ngoài cửa rồi thì không còn có tiếng động nào khác nữa. Nhà Phụng Linh thở hắt ra một hơi dài rồi nói: "Giết mụ dại kể cũng như là báo thù cho dân Long phần nào." Bỗng nghe tiếng cười hăng hắc hát gian lên. <cười> "Mộ qua nhạc cô nương, hai người chớ có bốc đồng. Bất luận là vì cứu dân Long hay là vì bản thân hai người, hãy chấp nhận lời đề nghị của lão phu thì mới là thượng sách đô Nhà Phụng Linh tức giận quát lớn: "Lão chớ có mơ tưởng!" Bọn ta không mắc mưu đâu. Quân Trung Thánh cười ha hả. <cười> Sự thật sẽ chướng mình. Lão Phù sẽ lập tức chữa khỏi độc thương cho dần lòng. Và bằng giàu thân phận quyết bìa chủ nhân. Lão Phù trước bảo thuộc hạ chính nghĩa đoàn cam đoan. Không làm tổn thương đến tính mạng hai người. Như vậy hai người hẳn là tin được chứ. Nhà Phụng Linh hét rằng. Bất lượng lão nói gì bọn ta cũng không tin. Quân Trung Thánh ngưng một chóc, rồi đoán nói tiếp. Vậy là các người bớt chấp. Đứng trơ mắt nhìn dân long chết đi có phải không? Nhà Phụng Linh cười gian. Đúng vậy, dân long không thể nào sống được nữa. Thay vì sống để làm nô lệ cho lão thà rằng chết đi còn hơn. Ở dưới suối vàng, hắn là y không trách bọn ta đâu. Tiếng nói của Quân Trung Thánh gần hơn. Nhà Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Nhà Phụng Linh vẫn cười gian nói. Nghĩa là sao? Lão phải hiểu rõ chứ. Bọn ta hai người đều yêu dân long nhưng lại không được cùng chàng nên duyên chồng vợ Đành cùng chàng xuống số vàng cho trọn tình trọn nghĩa. Quân Trung Thánh lặng thinh hồi lâu. Nhà Phụng Linh quay sang tầng mẫu qua rồi khả nói. Xong rồi, lão mà ấy cũng rất là say mê dân long Nhất định thu y làm truyền nhân quyết bia đời thứ ba. Chúng ta có thể mặc cả với lão ấy đâu. Tần mẫu qua gật đầu Nhưng chúng ta phải thận trọng đề phòng mới được Lão ma này xảo quyệt lắm Một hồi sau bỗng nghe quân trung thánh nói Các người hãy suy nghĩ kỹ Nghe theo lời đề nghị của lão phù Tốt hơn là khăn khăn giữ ý kiến của các người tầng mẫu qua quát to Lão ma khỏi phải phí lời nữa Hãy rút lui ra xa mau Bằng không bọn ta sẽ tức khắc giết chết dân lông Rồi tử tuyệt ngay Quân Trung Thánh giọng có phần hốt quảng. ô hãy khoan, các người không nên làm vậy. Hãy thư thả, mà bàn tháo lại đó. Nhà Phụng Linh cao giọng nói. Chẳng còn gì để bàn tháo nữa đâu. Bọn ta đã nhất quyết quỷ mình. Bàn tháo cũng chỉ vô ích thôi. Quân Trung Thánh giỏi nói. Lão Phu sẽ cho người vào chữa trị cho dân lông ngài. Hoặc là đưa thuốc vào. Vì dân lông đã trốn phải kịch độc hồng mông. Không còn chịu đựng được lâu nữa đâu nhà Phụng Linh cười khải Bốn cô nên biết rồi Nhưng thuốc của Lão Quân Trung Thánh cướp lời nói Chẳng lẽ Lão Phu lại hại y hay sao Nếu muốn hại y thì chẳng còn gì dễ hơn Chỉ cần Lão Phu hạ lệnh một tiếng Tất cả các người sẽ lập tức tán mạng ngay nhà Phụng Linh cười khải nói Đành rằng là không tán mạng Nhưng ai có thể đảm bảo Trong thuốc không làm mê thần đập chứ Quân Trung Thánh thở dài nói Nếu các người không chịu tin thì khó quá đi Nhà Phụng Linh đanh giọng nói Đây vốn dĩ là một chuyện hết sức khó Tốt hơn là lão nên câm miệng lại và cút đi ngay Bên ngoài im lặng Hiển nhiên là quân Trung Thánh đang phân dân lấy làm khó xử Nhà Phụng Linh khẽ nói Chúng ta nên làm sao đây Tần Mộ Hoa Châu Mài nói Theo tình hình này chúng ta có thể đe dọa bằng tính mạng của dân lông Mà xông ra khỏi đây Nhưng ra khỏi đây rồi thì sao? Chúng ta không thể nào thoát được sự theo dõi của họ Và chữa khỏi độc thương cho dân lông được Nói tới đây ngẹn ngào không nói tiếp được nữa Nhạc Phụng Linh bậm mồi nói Vậy xem ra chúng ta chỉ còn cách cùng chết với dân Long Ngoài ra không còn cách nào khác hơn Tần mẫu qua nước mắt lá chả khẽ nói Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi Chúng ta chết đi là xong Nhạc Phụng Linh cắn chặt răng Chậm chậm từ trong tay áo lấy ra một ngọn chỉ thủ Hai hàng nước mắt của nàng ràn rũa, cùng đưa mắt nhìn nhau. Tần Mẫu qua nói, chúng ta phải giải quyết dân lòng trước, rồi sẽ tử sát sau. Nhạc Phụng Linh gật đầu, đúng vậy. Mặc dù chúng ta không nên giết chàng, nhưng để chàng lọt vào tay của lão ma, thì hậu quả lại càng thê thảm hơn. Mày đầy dưới chốn suối vàng, dân lòng nhất định cũng sẽ oán hận chúng ta. Nói đoạn rung rẩy, trào ngọn chỉ thủ cho tần Mẫu qua và nói, qua muội, muội hạ thủ đi." Tần mẫu qua lưỡng lự lưỡ rồi nói, "Tiểu muội không hạ thủ được đâu, linh tỷ hạ thủ đi." Nhà Phụng Linh ngản ngào, "Tỷ tỷ cũng không thể nào hạ thủ được." Đoạn hai nàng ôm chầm lấy nhau rồi khóc sướt mướt. Bỗng lại nghe giọng của quân trung thánh từ xa vọng đến. Tứ bộc hồng hoàng la mất hát đâu?" Lập tức có tiếng hồ vang, "Chúng lão nô có mặt." các người hãy chiều đào bốn phương vị nghiêm mật giám sát những người ở trong phòng lão nô tuân mạng nhà phụng linh ngừng khóc cả nói lão mài chẳng rõ gì chuyện gì đã bỏ đi rồi đây có lẽ là dịp mai thoát thân của chúng ta đó tần mẫu qua châu mài rồi nói tứ bọc hồng hoàng lam sắc này nghe nghĩa phụ nói cũng rất là lợi hại đã bị quân trung thánh khống chế bằng thuốc mê e thoát thân cũng khó Tốt nhiên ngoài cửa sổ có tiếng truyền âm nhập mật máy. Nhị vị cô nương có nghe tiếng nói của lão phù không? Nhà phụng linh và tầng mẫu qua đều nghe rõ. Hai nàng cùng đôi mắt nhìn nhau. Nhà phụng linh cũng liền truyền âm nhập mật máy. Có, tôn giá là ai vậy? Tiếng nói kia mừng rỡ nói. Lão phù vốn là một trong năm vị thiên tôn trưởng lão của chính nghĩa đoàn Hắc Bá Dường Quách Tầm Dư. Nhưng hiện đã trở thành nô bọc của quân trung thánh. Nhà Phụng Linh ngạc nhiên nói Điều ấy thật là lạ Tôn giá nói rõ hơn được chắc Hát Bá Dương quân tâm dư dội nói Quân trùng thánh cực kỳ hiểm ác Trước tiên dùng độc thủ hạ thủ Đối với bọn lão phù Sau đó lại cho uống vào thuốc di thần Dịch trí làm cho mất đi bản tính Hoàn toàn phục tụng mệnh lệnh của y Nhà Phụng Linh lấy làm lạ nói Vậy sao tôn giáo vẫn còn tỉnh táo thế này Hắc bá Dương khẽ thở dài nói: "Vì lúc thiếu thời lão phu có ăn một con cá chép bạc ngàn năm, chính là khắc tinh của loại thuốc mê đó, do đó đã không bị mất đi bản tính, nhưng vì một mình đơn thân độc mã không làm gì được, đành phải im lặng chờ thời cơ." Quý tín giả thần mến, Linh mã hùng phong phần thứ 38, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 39 trong chương trình kế tiếp, chương vũ Sinh tạm biệt.